Thì ra cũng như mọi buổi chiều bình thường khác, chẳng qua chỉ vì tôi quá đa sự nên cuối cùng cứ đinh ninh rằng anh đang tìm cách tránh né tôi. Ôi, tôi cần phải bỏ cái tính đa nghi này mới được. Edward và tôi bước xuống nhà dưới để chuẩn bị bài vở, ấy là để đề phòng ngài cảnh sát trưởng ngẫu hứng về nhà sớm mà thôi. Và chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi Edward đã làm xong loán hết tất cả các bài tập. Còn tôi thì vẫn đã cầm cụi tính toán mấy con số cho đến khi nhận ra rằng đã đến giờ lo bữa tối Edward sắn tay áo lên giúp tôi thi thoảng anh lại nhăn mặt nhăn mũi trước những đồ ăn sống Thức ăn của con người từ hồi nào đến giờ vẫn khiến cho anh khó chịu Hôm nay tôi quyết định thực hiện món thịt bê nấu với nước sốt kem chua, món ruột của bà nội tôi Chẳng phải tôi đang muốn lấy điểm trước bố đó sao? Tôi không thích hành động đó một chút nào cả Nhưng miễn bố tôi vui lòng là được rồi Cuối cùng thì ngài cảnh sát trưởng cũng đã về đến nhà Có vẻ như tâm trạng của ngài hôm nay rất vui Ngài thậm chí chẳng bắt ne bắt nẹt Hay giữ thái độ khó chịu đối với Edward nữa Như thường lệ Edward cáo lỗi không thể ăn tối cùng hai bố con tôi Tiếng nói của người phát thanh viên về bản tin tức buổi tối vang lên đều đều ở gian phòng ngoài đằng trước Nhưng tôi không tin rằng Edward đang thực sự thả hồn vào chiếc TV Ở trong này, sau khi ăn trọn 3 phần tịch B Ngài cảnh sát trưởng ung dung gác cả hai chân lên chiếc ghê trống Hai lòng đặt tay lên chiếc bụng càng to Ôi, ngon quá bèo Ôi, con rất vui vì bố thích món này Công việc của bố hôm nay thế nào à? Trong lúc ăn, bố tôi chẳng chú ý gì đến xung quanh Nên tôi không dám bắt chuyện Cũng thường thôi um, Rất là tẻ nhạt Chú mặt với bố chơi bài để mà dơi bớt phần nào buổi chiều nhàm chán ấy bà ngài cảnh sát trưởng thật thà thú nhận Với một nụ cười tư rói Bố thắng 19 gián thua 7 Thế rồi bố điện thoại cho Billy Nói chuyện một lúc Tôi cố gắng giữ nguyên cảm xúc Không biểu lộ bất kỳ một phản ứng nào Ông ấy có khỏe không bố Khỏe ha Nhưng mà cũng hơi khổ sợ vì đau khớp đấy Ồ thế thì tệ quá Ừ Ông ấy mời bố con ta cuối tuần này xuống chỗ ông ấy chơi Ông ấy bảo là đã mời cả nhà của Lerweather rồi Cả Julie nữa Vừa ăn Rồi vừa xem trận chung kết đấy mà Ồ Tôi chỉ biết trả lời có bấy nhiêu Chứ tôi còn biết nói như thế nào nữa đây Tôi biết rằng Mình không được phép tiếp xúc với người sói. Thậm chí là có sự giám sát của phụ huynh đi chăng nữa cũng vậy. Nhưng Edward, liệu có vì chuyện bố tôi có ý định xuống La Port chơi mà lại đứng ra cản địa rồi anh và bố lại tiếp tục sức mít với nhau hay không? Hay anh nghĩ rằng vì bố chỉ chủ yếu gặp ông Billy, con người đúng nghĩa ở dưới đó nên bố sẽ không gặp phải nguy hiểm?